Các bạn thân mến, chuyện ép duyên đã từng mang đến nhiều câu chuyện buồn và thương tâm đối với nhiều cô gái hay chàng trai khi họ không lấy được người mình yêu thương. Cái kết cục đau lòng ấy có thể là một cái chết oan của cuộc sống đau khổ cả một đời người. Hôm nay mời các bạn cùng đến với câu chuyện Hồn Ma Hai Tuyết. Cô gái tên là Tuyết xinh đẹp vì không lấy được người mình yêu. Nên đã biến thành hồn ma để được chăm sóc và ở bên người yêu của mình mãi mãi Ngay sau đây mà các bạn cùng nghe câu chuyện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Ở cái vùng kinh sáng này không nơi nào đông khách bằng nhà huyện Hỷ Bởi vậy chuyện một vài chiếc e bầu sang trọng ghé vào bến cùng lúc không phải là chuyện lạ Tuy nhiên thì lần này có đến bốn cái ghe sơn phết sặc sỡ, dèm sáo treo đẹp mắt cùng ghé một lượt, đã làm cho đám gia nhân nhốn nháo cả lên. Mà người đứng ngồi không yên, lại chính là cô con gái rượu của nhà huyện Hỷ, đã suốt từ sáng sớm, lúc nào cô Hai Tuyết cũng hỏi thăm năm nở đứa tớ gái riêng của mình, có thấy khách nào tới chưa? Biết rõ cô chủ mình đang nóng lòng đợi một ai đó, nên năm nở trấn an ngay. Dạ, cô cứ để con canh chừng cho. Hệ có khách tới là con chạy vào báo tin ngay mà. Tới lúc thấy đoàn ghe bầu vừa cập bến, con nở đã ba chân bốn càng chạy như bay vào phòng riêng của chủ, thông báo ngay. Tới rồi, cô hai ơi! Thấy vậy, hai tuyết mừng quính lên. Đông người không? Dạ, tới bốn cái ghe liền ạ có đến vài chục người đó. Dù rằng đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng Tuyết vẫn không thể bình tĩnh khi mà hết chọn cái này sang cái khác, một lúc lâu vẫn chưa chọn được cái áo nào để mặc vào. Con nợ lanh lẹ biết tâm trạng chủ nên nó nói ngay: "Cô hay à, cô hay bật cái áo màu hồng này đẹp hơn cái màu xanh lục kia." Lời nhắc của con nợ đã khiến cho Tuyết nhớ ra là đã cả chục lần cô mặc thử cái áo dài màu cánh sen. Mà lần nào nhìn vào gương cũng thấy hài lòng. Vậy thì tại sao lại phải đổi cái màu khác chứ? Con nở nhanh nhẩu chạy trở ra, nó nói với lại: "Khi nào ông bà gọi, con sẽ chạy vào báo cho cô hay." Và khách từ trên bốn chiếc xe bầu bước xuống quả là đông như lời mô tả của con nở. Mà người nào cũng ăn mặc rất sang trọng, quần áo lụa là đủ màu sắc. Lại có những người bưng mâm quả nữa. Giống y như một đám hỏi vậy. Con nở đứng nhìn chân chân không chớp cả mắt. Nó tự hỏi, không lẽ bữa nay là đám hỏi cô Hoai Tuyết sao? Cái chuyện trọng đại này, sao nó không nghe cô chủ nói chứ? Bởi nhất nhất chuyện gì cô chủ cũng thường thổ lộ với nó thôi, vì cô là người sống khép kín, ít đi lại, không có bạn, cũng không đỏng đảnh như hầu hết các cô tiểu thư nhà giàu khác. Khi đoàn khách kéo hết cả vào nhà, được đích thân ông bà huyện đón tiếp, thì nở lại nhanh chân chạy đi báo tin. Trời ơi, đúng là đám hỏi thiệt rồi cô ơi, có đủ lễ bộ nè, mâm trầu cau ngũ quả, và con còn nghe bên kia nói bữa nay là ngày lành tháng tốt nữa kìa. Nghe vậy hai tuyết càng ngạc nhiên, làm gì có đám hỏi gì ở đây chứ? Bữa nay cô đang chờ gia đình anh ba thông qua để con nở mau miệng. Còn đâu có thấy thầy ký thông, mà đây toàn là người lạ mà. Tuyết lẩm bẩm ba má đã đồng ý mời người ta qua rồi mà, sao lại có khách nào nữa đây? Rồi chính ngày hôm qua Tuyết còn nhắc lại chuyện ba má mình chịu cho mời cha mẹ thầy ký thông sang chơi, và cũng chính Tuyết đã cho gia nhân tức tốc đưa ghe sang đó rước họ. Và đáng lẽ giờ này họ cũng đã về tới nơi. Dạ, thưa cô hai, ông bà cho mời cô hai ra tiếp khách ạ. Tiếng của con sáu Lý đứa tớ hầu hạ bà huyện nói vọng ngoài cửa vào. Hai tuyết bước vội ra hỏi nó, khách nào vậy? Con Lý lắc đầu, dạ, con cũng không biết nữa. Bà dặn cô sửa sạn quần áo cho chỉnh tề đi. Nói xong rồi nó bước trở ra ngay. Tuyết nói với con nở, mày ra coi kỹ lại xem, khách tới làm cái gì, nói gì, rồi vào đây ngay, báo cho cô nha. Con nở tức tốc chạy ra, vừa lúc nghe bên khách nói, Dạ, thưa anh chị Huyện, được sự cho phép của anh chị, vợ chồng tôi đã nhờ người coi tuổi rất là kỹ rồi. May quá, tuổi thằng tư nhà tôi và tuổi cô hai nhà này hợp nhau vô cùng ạ. Thầy bói nói hai tuổi này ăn ở với nhau sẽ sinh ra quý tử, dựng nên nghiệp lớn sau này đó. Họ còn nói nhiều nữa, nhưng nội bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm cho con nở điếng cả hồn, hồi chạy như bay vào báo tin và không giữ nổi bình tĩnh. Không, không không xong rồi cô hai à? Họ, họ đi cưới cô đó. Ai cưới? Thì cưới cô hai đó chứ ai? Họ đang bàn chuyện mà. Đúng vừa lúc đó con Lý lại trở vào, nói, dạ thưa cô hai, bà gọi cô ra ngay, nếu không là bà vào đó. Tuyết vội rục con nở, mày, mày ra nghe kỹ lại coi. Con nở vừa bước ra, đã thấy bà Huyện bước nhanh vào. Sao, sao kêu cả buổi mà không chịu ra vậy, Tuyết? Con nở lúng túng, dạ con... Tuyết bước ra khỏi mẹ, khách nào vậy má? Bà Huyện nghiêm giọng nói. Vợ chồng bá hộ tòng Bên cái tàu Bữa nay họ qua coi mắt con Thuyết trố mắt nhìn mẹ Nói Má, má Con đã nói rồi Bữa nay bên nhà thầy ký thông Bà huyện chặn ngang ngay Ai qua cứ việc qua Còn đám này Ba má hẹn trước rồi Người ta lại mang lễ vật theo nữa Bà ta biết là lỡ lời rồi Nên vội dừng lại Nhưng Tuyết đã hiểu ra, cô lớn tiếng nói, có phải là ba má hứa gả con cho họ không? Thì thì con cứ ra chào người ta đã, con gả hay không là quyền của mình chứ, có phải lấy ngay đâu mà sợ. Bà nói xong thì vội trở ra nhà ngay, nhưng trước khi đi đã không quên thẳng theo một câu, ra ngay đi, chứ để ba mày vào thì có chuyện to đó nha. Thế là Tuyết buông mình xuống giường cơn phẫn nộ trào dâng, nhưng nguồn cơn sự việc lại bắt đầu từ cha mẹ nên cô đâu thể nào trút ra sự thịnh nộ đó, bởi vậy chỉ có khóc là hữu hiệu nhất thôi. Tuy nhiên thì con nờ đã nhắc ngay, "Cô hai à, cô hai đừng khóc, son phấn trên mặt hỏng hết." Rồi ông lại nổi giận đó và nó ôm chầm lấy cô chủ an ủi. "Không sao đâu cô hai à, cô cứ ra chào khách đi, rồi chút nữa khi khách của cô tới thì chắc họ hiểu ra làm vậy đi cô. Tuy rằng tuổi thì còn nhỏ lắm nhưng cái sự khôn dại thì con nở còn tỏ ra hơn hẳn cô chủ của mình kìa. Cho nên sau khi nghe nó phân tích, tuyết đã quệt nước mắt, dặm lại son phấn, rồi miễn cưỡng bước ra chào khách. Người đứng bật dậy trước tiên khi thấy tuyết xuất hiện là một chàng trai tuổi hơn hai đầu tóc láng bóng ra dáng công tử nhà giàu. Khi tuyết cúi chào, thì người phụ nữ lớn tuổi bên phía khách lên tiếng ngay. Trời đất ơi, con hai nhà anh chị quả là đẹp người đẹp nết, xứng đôi với nhỏ tư nhà chúng tôi phải biết nghe. Thấy cái dáng vẻ miễn cưỡng của con gái, bà huyện vội lên tiếng trước. Dạ bữa nay, cháu nó không khỏe trong người, nên ra chào, rồi xin phép cho nó vào nghỉ ngơi. Người phụ nữ lớn tuổi bên khách Đúng là bà bá hộ tổng. Bà ta đứng lên nhanh, vừa chụp lấy tay tuyết vuốt về. Cháu à, bác không ngờ cháu lại trắng và đẹp đến như vậy đâu. Cũng may là bác đã lường trước nên cũng không phải thiếu chu đáo đâu. Rồi bà lấy ngay ra từ trong giỏ sách một cái hộp bọc nhung đỏ và nói ngay, cườm tay trắng ngần này mà đeo vòng cẩm thạch thì thua gì Tây Thi chớ bà ta vừa nói vừa nhanh nhẹn chồng vào cổ tay của tuyết cái vòng cẩm thạch khá là to cái vòng này ạ tôi gửi mua từ bên nước ngoài đó chỉ để tặng cho con dâu tương lai thôi bà là tay khá sành sỏi chuyện đeo vòng cho nên chỉ loáng một cái cái vòng đã nằm gọn ở cổ tay của tuyết khiến cho tuyết có muốn phản đối cũng không kịp nữa cô chỉ lý nhí con con không quen đeo quay sang phía bà huyện bà bá hộ nói rất nhanh đây là quà riêng tôi cho con nó không nằm trong lễ vật anh chị cho phép đi với một cách rất là bướng bỉnh tuyết đã tìm cách tháo cái vòng ra nhưng không tài nào làm được nhìn thấy vậy bà huyện vội lên tiếng ngay con con tới đứng bên má đây một chút rồi xin phép vào nghỉ đi đôi mắt cú vọ của anh chàng con trai nhà bá hộ cứ nhìn chằm chặp vào phía tuyết con nở nấp trong màn nhìn ra cũng thấy chướng Nó thẩm nghĩ, đặn ông con trai cái gì? Thấy con gái là nhìn muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy chớ. Lát sau, bà huyện đích thân đưa Tuyết vào. Bà dặn khẽ, không được tháo cái vòng ra, nghe chưa? Tới lúc trở về phòng rồi, Tuyết mới òa lên khóc nức nở. Cô khóc tới mức làm nhòe cả son phấn trên má, khiến cho con nở phải lo lắng. Cô, cô bình tĩnh đi, chớ có... Tuyết rụng, em ra bến đợi xem chừng nào thấy có ghé ghé lại thì vào báo ngay nha. Nó đi chưa tới bến thì đã gặp bảy nô anh chàng được Tuyết sai đi rước nhà ký thông. Nó ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao sao chú về một mình vậy?" Bảy nô tỏ vẻ sợ sệt: "Tôi tôi đâu có rước cậu ký." Các bạn thân mến, sự thực là người mà hai tiết mong chờ không hề đến và liệu cô có chiều theo ý cha mẹ để về làm dâu nhà bá hộ Tòng hay là không. Các bạn hãy cùng chờ sang phần sau câu chuyện nha. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 2 của truyện ma Hồn ma hai tuyết, truyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Nhìn cái dáng vẻ quá đỗi ngạc nhiên của nợ, bảy nô gế sát tai nở mà thì thầm rằng hồi sáng á khi tôi đi được một đoạn thì bà huyện sai người chạy ghe máy theo kêu lại bảo khỏi phải rước đi rồi còn cho tôi mấy đồng bạc ra chợ ăn hủ tiếu từ sáng tới giờ nửa đó. Còn nở vội vàng thốt lên, "Hẹn chi?" Thế là nó định chạy vào báo cho Tuyết biết chuyện nhưng bảy nô đã vội kéo lại ngay. "Mày mà nói cho cô hai biết" Là bà huyện đuổi cổ may ra khỏi nhà ngay đó nha. Thế là nở mím chặt môi lại. Nó đứng thẫn thờ một hồi lâu, rồi giả bộ đi về phía nhà kho, đợi cho bảy nô không để ý. Nó chạy vụt vào phòng của Tuyết cuống quyết. Cô ơi, cô ơi, không, không xong rồi. Cậu ký, cậu ký. Tuyết hốt hoảng. Có chuyện gì vậy? Mãi một hồi lâu sau, nó mới nói được thành lời. Cậu ký... Cậu ký không có qua đâu. Tuyết nghe vậy càng ngạc nhiên. Sao em biết vậy? Là bảy nô, bảy nô. Rồi nó thuật lại đầu đuôi câu chuyện bảy nô nói. Rồi còn dặn tiếp. Nếu cô mà nói vụ này ra, thì cả bảy nô và con sẽ bị đuổi khỏi nhà ngay lập tức. Tuyết mím chặt môi, hai tay nắm lại để kiềm chế cơn uất nghẹn trong lòng mình. Trước mắt cô, Hầu như bầu trời đang tối sầm lại. Lát sau, khi đã trấn tĩnh lại, tuyết khẽ bảo với nở. Em lén lấy chiếc xuồng nhỏ bơi trước ra vàng và đợi cô ở đó, cô sẽ ra sau. Nhớ đem theo mấy bộ đồ nghe. Con nở trợn tròn mắt nhìn cô chủ, nhưng nó không nỡ ngăn cản hoặc là từ chối, bởi lúc đó nó nhìn thấy hai dòng lệ đang lăn dài xuống má tuyết. Thấy con trai cứ đứng ngồi không yên mà suốt mấy ngày liền không đi làm, vợ chồng tám thành đều lên tiếng hỏi, sao con không đi làm việc, bữa nay là thứ hai kia mà. Thông đáp với vẻ mặt buồn chán, con, con nghỉ. Thím tám càng ngạc nhiên, là nghỉ phép hay sao đó? Dạ, dạ nghỉ luôn. Đến lượt chú tám tròn xoe mắt, con nói vậy là sao đây? Hay là bị ông huyện cho thôi việc hả? Dạ, nghe vậy thím tám càng lo lắng. Vậy có phải con làm điều gì không hay có phải không? Có lý nào xưa nay ông bà huyện thương con lắm, giúp đỡ cho con vào làm ở công sở mà con bà muốn nhắc tới chuyện bà huyện có lần còn nói xa nói gần việc tác hợp cho con gái của họ với Thông, nhưng thấy chồng lừ mắt đành thôi. Và Thông Lấy ra một bao thư lớn đưa cho cha mẹ. Hồi sáng nay, ông bà huyện gửi cái này cho con, ba má xem đi thì sẽ rõ. Thế là ông Thành mở bao thư ra và ngạc nhiên vô cùng khi thấy ngoài một lá thư còn có khá nhiều tiền nữa. Tiền gì nhiều dữ vậy à? Trong lúc thím tám hỏi thì chú ngồi đọc nội dung lá thư. Đọc xong, chú thẫn thờ cả người. Là người ta cảm ơn về sự nhiệt tình bấy lâu nay của thằng Thông, nhưng nay vì nhu cầu công việc cần người khác thích hợp hơn, cho nên quyết định cho thằng Thông nghỉ việc, rồi để đền bù công lao của nó, ông bà huyện gửi cho nó một số tiền khá lớn đây nè. Thím tám cầm sắp tiền đếm kỹ rồi kêu lên, tiền này á, mua được mấy chiếc ghe lớn cũng chưa hết kia mà. Thông thì thở dài nói, má à còn đâu có ham tiền bạc này chớ Cái mà con cần là... Chú Tám vội chặn lời con. Thôi, người ta đã nói vậy rồi, và cũng đã biết điều cho mình số tiền lớn. Thôi thì mình lo kiếm chuyện khác mà làm thôi. Thím Tám mau miệng nói ngay. Có số tiền này rồi. Nhà mình mở một vựa gạo ở chợ. Còn thằng Thông ạ giỏi tính toán, thì ở nhà làm chủ mua bán. Còn tôi với ông lấy tiền mua thêm chiếc ghe đi thu mua lúa gạo về cung cấp cho cửa hàng. Cái nghề này á mau khá lắm đó. Trong lúc cha mẹ còn say xưa bàn tán chuyện làm ăn, thì Thông lặng lẽ bước ra trước sân nhà, nhìn ra mặt sông mà thấy lòng mình tê tái. Chỉ mới hôm thứ bảy đây thôi. Lúc về nghỉ cuối tuần, Thông còn dệt bao nhiêu là mộng đẹp khi mà chính anh đã được tuyết thỏ thẻ tiện anh lên ghe và nói ba má đã chịu cho hai đứa mình tính chuyện cưới hỏi rồi đó có thể sáng mai em sẽ cho người qua đón ba má và anh gặp mặt ba má em để người lớn nói chuyện với nhau vậy mà bây giờ đây kia làm gì mà thư người ra vậy giọng nói phía sau lưng làm cho thông giật mình quay lại và chính thông cũng giật mình kêu lên tuyết Nhìn cô Tuyết bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mắt mà Thông cứ tưởng như mơ. Đến lúc Tuyết phải nhắc, không xách tiếp người ta cái vali nặng nữa hay sao đây? Thế là Thông lúng túng, đỡ ngay chiếc vali lớn, lắp ba lắp bắp nói, em, em qua đây với ai vậy? Nhìn lại trước sau cũng chỉ mình Tuyết, cho nên Thông càng ngạc nhiên hơn. Em, em đi một mình sao? Tuyết gật gật đầu nói đi một mình, chắc là không được thầy ký tiếp đón có phải không nào? Hai người đang nói chuyện thầm thì với nhau thì Thím Tám từ trong nhà bước ra kinh ngạc nói: "Ai vậy con?" Thông liền quay về phía mẹ nói: "Dạ, đây là cô Hai Tuyết, con gái của ông bà huyện đó." Hồi nào tới giờ chỉ nghe con mình nói chứ chưa hề gặp mặt Tuyết bao giờ, cho nên Thím Tám thành Ngoài sự bất ngờ về cái sự xuất hiện đột ngột của khách, thím còn sững sờ trước nhan sắc của cô con gái quyền quý kia. Kìa má, khách tới nhà mà má không mời vào sao? Lại còn đứng đó nữa chứ? À, à, mời cô vô nhà đi. Trời ơi, rồng mà tới nhà tôm, làm cho tôi hết cả hồn đây. Nghe vậy, tuyết cười dịu dàng nói, Con tới xin cơm hai bác và anh thông đây. Chơ khách khứa cái gì? Thông vốn là người tinh ý. Anh nhìn cái vali thì có phần hơi thắc mắc. Phải đợi khi Tuyết nói câu đó, Anh mới dám hỏi khẽ. Này, em đi đâu mà đem đồ đạc nhiều vậy? Qua đây ở luôn đó. Câu trả lời khiến Thông ngơ ngác. Em, em... Tuyết tế nhị nói vừa đủ cho Thông nghe. Lát nữa vào nhà, em sẽ nói sau. Tới khi chú Tám nghe có khách thì cũng bước vội ra. Đã từng qua thăm nhà ông bà huyện hỉ và đã từng gặp mặt Tuyết, nên chú ngạc nhiên quá đỗi khi thấy sự hiện diện của cô ở đây. Cô hai... cô hai đi với ai vậy? Tuyết cúi chào lễ phép thưa. Dạ, con đi một mình ạ. Vừa vào trong, bỗng Tuyết vòng tay trước mặt chú Thím Tám. Dạ, con xin phép hai bác ạ. Hai bác cho con được tá túc, và con cũng xin hai bác tác hợp cho chúng con luôn. Đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cho nên chú thím tám nhất thời chưa biết phản ứng ra làm sao. Trong lúc đó thì thông càng lúng túng. Em, em, sao em như vậy? Hay là, là em trốn khỏi nhà mà. Câu trả lời đó của tuyết làm cho mọi người như đang mơ, và thím tám kêu lên. Chuyện này rồi rắc rối lắm đây nha. Còn chú Tám thì đâm chiêu. Lúc này chỉ có thông là còn tỉnh táo được. Anh hỏi kỹ lại. Vậy có chuyện gì bên nhà? Tuyết không giấu giếm. Đem chuyện nhà ra kể bằng hết. Rồi cô tha thiết nói. Dạ, con hết đường tính toán rồi. Nên mới làm liều thế này đây. Xin hai bác thương tình cho. Hai bác cho con ở tạm ít bữa. Rồi con với anh Thông sẽ tính sau. Trước cái tình cảnh đó, không còn cách nào khác nữa. Cho nên vợ chồng Tám Thành đành phải chấp nhận. Thím Tám nói với Thông, Con à, con dọn phòng cho cô hai đây nghỉ đi. Cái phòng làm sẵn chờ ngày cưới vợ cho con đó. Không ngờ ngay lúc đó Tuyết đã quỳ phục xuống. Dạ, dạ thưa hai bác, hôm nay đây... Con xin phép được gọi hai bác là ba má, bởi dẫu gì thì con đã quyết định rồi, con sẽ là vợ của anh Thông đây. Nếu bữa nay mà không đặt ba má con trước sự đã rồi, thì không hy vọng gì sau này được sự đồng ý đâu. Vậy là quá bất ngờ, cho nên đôi vợ chồng chân chất chỉ biết lặng thinh, còn Thông thì chỉ biết nắm chặt tay tuyết trong tay của mình, lý nhí cái gì đó. Không ai nghe rõ. Và Tuyết không đợi sự đồng ý của cha mẹ Thông, đã kéo tay Thông vào trong rồi nói nhanh. Nếu như ta không thành vợ chồng ngay hôm nay, thì ba má em sẽ tìm và bắt em về. Lúc đó thì có hối, cũng không kịp đâu nha. Tội nghiệp cho Thông. Vốn là người xưa nay chỉ biết có vâng lời, chẳng dám cãi lại ai, nhất là với cô con gái rượu của ông Nguyện Hỷ, người là chủ và lời người gia ân của mình. Bởi vậy, lời nào Tuyết nói ra, anh chàng cũng chỉ biết gật gật đầu và làm theo mà thôi. Các bạn thân mến, sự xuất hiện của hai Tuyết trong gia đình ông bà Tám Thành đã khiến cho tất cả mọi người đều phải rất là ngạc nhiên. Thế nhưng, liệu rằng gia đình thông có được sống yên ổn khi đã cướp mất cô con gái yêu quý của ông bà huyện hay là không? và chuyện gì sẽ chờ đón họ ở phía trước đây mời các bạn cùng chờ sang phần sau nhé các bạn thân mến mời các bạn nghe tiếp phần 3 và cũng là phần cuối chuyện ma hồn ma hai tuyết chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương đêm hôm đó lễ động phòng bất đắc dĩ của thông và tuyết đã khiến cho đôi vợ chồng già phải suy nghĩ nhiều lắm Đến gần sáng thì thím tám bàn với chồng rằng, ông ạ, kiểu gì thì tôi với ông cũng phải qua bên nhà ông bà huyện để thưa cho rõ cái chuyện này chứ. Con gái người ta là cành vàng lá ngọc, tuy nó quá thương con mình mà làm liều như vậy thôi, nhưng dễ gì họ đã để yên. Nghe vậy, chú tám cũng đồng ý ngay, tôi với bà lấy cớ đi công chuyện nha, đừng cho hai đứa nó biết. Mình đi luôn qua bên đó ngay sáng nay đi. Mặt trời đã lên cao, nhưng thông và tuyết vẫn chưa dậy. Chú Tám thẳng, sau khi hội ý với vợ, đã đứng ngoài nhà nói vọng vào. Ba má có chuyện đi qua bên cồn, tới chiều mới về. Hai đứa ở nhà cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi nghe. Thế là họ xuống xuồng và bơi nhanh về hướng phụng hiệp. Trên đường đi, chú Tám cẩn thận bàn trước những cách đối đáp khi giáp mặt ông bà huyện. Bà này! Người ta là nhà quan, bởi vậy có nói chuyện thì bà cũng phải tính toán, đừng nói năng lung tung nha, cứ những gì tôi dặn hồi hôm mà nói. Tôi lại sợ ông thôi, khi được mời vài ly rượu thì ruột gan gì cũng móc ra phơi bày cho bằng hết. Mài bàn bạc đủ thứ chuyện cho nên quãng đường mấy chục cây số chẳng mấy chốc đã tới nơi. Từ xa nhìn cơ ngơi đồ sộ của nhà huyện hỷ, đôi vợ chồng già thấy tủi thân. Xui ra nhà người ta như vậy. Còn mình thế kia thật là khó hết sức đây Nhưng khi xuồng cập vào bến Thì thím tám ngạc nhiên hỏi chồng Này, ông nghe có phải là tiếng trống tiếng kèn đám ma đúng không? Chắc là gần đâu đây thôi Nhưng cái lúc bước lên bờ Thì chính chú tám phải sững sờ cả người Khi nhìn cảnh nhộn nhịp đang diễn ra đúng ở nhà của ông huyện Bảy nô là người từng đôi lần sang nhà chơi Cho nên vừa trông thấy vợ chồng tám thành đã ngạc nhiên kêu lên kia sao hai ông bà biết tin sang đây vậy? Còn thầy ký thông đâu? Thím tám linh tính nhạy hơn, Cho nên hỏi ngay, Đám, đám của ai vậy đó? Bảy nô chép miệng, Thì của cô hai tuyết cho ai nữa? Hả? Cái gì? ngỡ là họ quá xúc động, Cho nên bảy nô lại lặp lại, Cô hai nhà này mới mất hồi trưa hôm kia, Cô ấy đi xuồng với đứa tớ gái, đi qua sông lớn bị gió thổi lật xuồng, cả hai đều không biết lộn cho nên chìm luôn mới vớt xác được sáng qua mà ông ơi Thím Tám nắm chặt tay ông miệng muốn nói mà không sao thốt nên lời chú Tám bình tĩnh hơn hỏi lại có chắc vậy không bảy nô cả quyết thì chính tôi lặn mò được xác cô ấy mà tội nghiệp cũng chỉ vì do là đám tang quá đông người. Cho nên sự hiện diện của vợ chồng Tám Thành chẳng ai hay biết, ngoài Bảy Nô. Tới khi Thím Tám ngỏ ý muốn vào chào ông bà huyện và nói lời chia buồn, cũng như muốn kể về chuyện lạ đang ở nhà mình, thì Bảy Nô ngăn ngay lại. Theo tôi thì anh chị không nên vào bây giờ đâu. Họ đang giận thầy ký thông lắm, bởi là cũng chỉ vì cô Tuyết đi tìm thầy ký mà ra cơ sự này thôi. Bảy Nô đem mọi chuyện kể lại, rồi kết luận. Là chỉ bởi ông bà huyện muốn ngăn cản không cho thầy ký và cô hai tuyết yêu thương nhau mà thôi, cho nên mới nhận lời đám bá hộ tổng, mà lòng dạ cô hai tuyết thì chỉ thương có thầy ký thôi. Trong lòng bán tín bán nghi nên cuối cùng chú tám bản với vợ, thôi mình quay ngay về nhà xem sao, nếu đúng là con tuyết còn bên đó thì mình trở qua cho họ hay, để họ mừng chứa. Khi trở về tới nhà thì trời đã tối rồi, vợ chồng tám thành hấp tấp lên nhà, gọi ngay khi còn ngoài sân, Thông ơi! Không nghe tiếng đáp, thím đẩy cửa đi thẳng vào trong, vỗ vô vách ván kêu to, Thông ơi! Kêu hai tuyết ra, má nói cái này này! Trong nhà vẫn im phăng phắc, chú tám hơi ngạc nhiên, kìa, hai đứa đi đâu giờ này chớ? Thấy trời sắp tối mà đèn đóm trong nhà chưa đốt lên, lại vắng tanh vắng ngắt. Không bình thường khiến thím tám sinh nghi Thím đẩy cửa phòng và gọi thêm lần nữa Thông ơi Lần này thím nghe có tiếng ú ớ Thím vội rục chồng Ông đốt cho tôi cái đèn đi Ngọn đèn dầu được đốt lên vừa lúc thím tám kêu to Thông, sao vậy con Nhìn thấy thông nằm trên giường Một tay ôm cứng cái vali Còn tay kia thì đưa lên cổ như cố vẫy vẫy Trời đất, chuyện gì vậy con Chú tám nhào tới đỡ con dậy, phát hiện thân thể Thông đã lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền lại, miệng thì nói lí nhí: "Tuyết." Thiến tám chạy đi lấy dầu xoa cho con, còn chú thì đốt bếp lửa than lên, hơ khắp thân thể cho Thông. Lát sau đó, Thông tỉnh lại, anh vẫn cố ôm chặt Kevali vừa khóc vừa nói: "Con, con không để mất Tuyết đâu, ba má ơi." Hỏi sự tình thì Thông kể lại, đêm qua bọn con đang ngủ thiếp đi, sáng nay Ba má đi hồi nào con không hay biết Đến gần chiều Mới giật mình tỉnh dậy Thì chẳng thấy tuyết đâu cả Con gọi và muốn bật dậy đi tìm ngay Nhưng người bị mất hết sinh lực Không sao đứng dậy được Cuối cùng con chỉ tìm thấy vật này trên giường Ngay bên cạnh chỗ con nằm đây Thông mở vali ra Bên trong không hề có quần áo gì cả Chỉ có duy nhất một miếng như miếng vải thôi Rất lạ Mà khi thông trải rộng nó ra trên giường thì cả chú thím tám đều giật mình, bởi đó là một bộ da người Tuy chỉ là bộ da mỏng tanh, nhưng nguyên vẹn hình hài của tuyết, non sinh động như một người đang sống vậy. Thông vừa khóc vừa nói, con hiểu ra rồi, khi tuyết tới đây là cô ấy đã chết thật rồi, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy chứ, con phải sang bên đó ngay đây. Nghe vậy, Kim Tám buông tiếng thở dài nói: "Con à, nó chết thật rồi đó." Và họ thuật lại cho Thông nghe mọi việc, anh chàng gào lên: "Trời ơi, tôi đã giết cô ấy rồi." Từ đó, 1 năm rồi 2 năm sau đó, người ta thấy thầy ký Thông vẫn không chịu lấy vợ, nhưng cuộc sống của anh chàng thì càng ngày càng vui vẻ hạnh phúc, còn hơn cả những người lập gia đình đã sinh con đẻ cái. Đúng như ý nguyện của cha mẹ, thông lập một vựa gạo ở chợ và trực tiếp quản lý. Vợ chồng tám thành do già yếu nên không ra phụ giúp gì được cho con trai. Tuy nhiên, nếu có ai để ý, họ sẽ ngạc nhiên khi nhà cửa một người độc thân như thông lại vô cùng ngăn nắp, chẳng khác gì có bàn tay phụ nữ. Và quả thật đã có nhiều cô gái để ý thương yêu thông, nhưng trước sau gì Thông cũng vẫn nói thẳng với họ rằng, tôi đã có vợ con đang đợi ở quê nhà rồi, và Thông từ chối tất cả mọi lời mời mọc. Rồi cũng chẳng ai hiểu vì sao nữa, người ta chỉ đoán là do quá thương hai tuyết nên Thông đã thề rằng không bao giờ lấy vợ nữa. Tuy nhiên, có một bí mật mà người ngoài không sao biết được, đó là trong phòng riêng của Thông, lúc nào chiếc vali của tuyết cũng được Thông đặt ngay bên cạnh gối của mình. Và trong vali đó dĩ nhiên có bộ da người, và chính bộ da người đó là nguyên nhân của việc thông không lấy vợ, bởi vì cứ đêm tới hoặc những lúc thông đi đâu về và khóa cửa ngoài lại, thì bộ da người đó không còn là vật vô tri vô giác nữa, mà nó trở thành một cô tuyết bằng xương bằng thịt. Thế là cuộc sống lạ thường đó kéo dài, và cả hai đều vô cùng mãn nguyện với thực trạng đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ma, hồn ma hai tuyết, chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái tạm biệt.